Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mũ mắm tinh thần hoài hoài Chỉ tiếc cơn nghền hành hạ A Cón Làm cái đầu óc hắn mũ đi tinh thần hoài hoài A Cón chỉ còn biết hết bọn đệ tử cũng buông trôi Luật đời là vậy Tuy nhiên A Cón vẫn còn làm hùm làm hồ Trước khi dễ chết con hồ nào cũng hung giữ A Cón bằng mấy cách chiếm lại khách sạn dù hắn biết cơ hội đó có một phần mong manh Ông tính gặp Khải Trọng ở phòng kế hoạch Ông gọi anh ra ngoài Hai người đi bếp bộ xuống căn ti Khải Trọng lấy lầm lại trước thái độ của cha và Anh đồn nàng Có chuyện gì hả bác Dĩ nhiên là có chuyện Ta mới tìm con Công việc con làm tới đâu rồi Khải Trọng không hiểu ông hỏi gì nên đáp gọi Dạ vẫn bình thường Không phải chuyện mai khách sạn ấy mà Khải Trọng to bè lúng túng Việc ấy con đang làm Có mảnh mối gì chưa? Dạ, bác còn đề án thiết kế khách sạn này không? Có một cái tùy tiên nó chưa đưa cho con hay sao? Dạ rồi, vậy sao con còn hỏi? Dạ mất rồi, từ bao giờ? Hôm kia lúc con đi khép cửa phòng rất kỹ, khi cậu Nam bị ma nhát ngân xỉu, lúc trở về phòng vẫn đóng kín, thế mà bản đề án không cánh mà bay đến này còn vẫn chưa tìm ra được. Ông tính bóp chán suy nghĩ. Nhưng con xem bản đẻ án ấy làm gì, có gì là quan trọng. Cả trọng nói ông ngồi xuống một chiếc bàn khá sang trọng ở căng tìm. Hai người ngồi đối diện nhau. Anh gọi bổi bản mang đến cho ông tính tách trả nóng. Anh mồi thua khôn rồi nói tiếp. Còn vừa thấy có điều lạ trong bàn thiết kế. Chưa kịp hỏi thì nó đã biến mất. Bác tư nghĩ là những chuyện xảy ra cả ở khách sạn Có liên quan đến bản đề án cấu trúc của khách sạn không? Nghĩa là con nói thử xem. Con chỉ nghi vấn thôi, mình còn phải tìm hiểu nữa. Bác ạ, chú con hiện nay nghiện ngập rất nặng, nhà cửa tội tàn, thính bị chú ấy đánh đập tàn tệ. Nghe khải chồng đưa đến A con, ông tính cầu mày. Còn được nhạc đến nó, ta không có thằng em như thế. Lào tư khúm nôm đi tới đưa chồng tính mảnh giấy Ông tính cầm xem tay ông run run Thằng quỷ này quá lắm rồi còn dám làm tiền ta Lào tư ai đưa mảnh giấy này cho ông Dạ từ ngoài mang vào thằng bé bán vé số thì phải Nó đưa cho tôi bảo tìm ông chủ Ông tính bậm môi đôi mặt giận dữ Ừ nó làm người ta tiền dư giả lắm Nói nghe quá dễ Cho nó một cây vàng để mua sự im lặng của nó Nó muốn nói gì nào Ta không có tiền Lão cứ tìm nó và trả lời Ta với nó không nợ nần gì với nhau Đừng đòi hỏi gì ta nghe chưa Nghe ông tính hét lên Lão tư xã hãi lùi dần Cải trọng nghĩ thầm Có lẽ điều anh phán xét có phần đúng Ông tính dần giữ bỏ đi Anh vội đi tìm tùy Tiên Cô không có trong phòng Mà đến nơi làm việc của Hải Thị Cảnh trọng cũng tìm đến đó Hải thi vừa trông thấy anh vội lên tiếng Có người tìm bạn kia Mới đi có một chút Là đã đi tìm rồi Bạn thật diễn phúc Thủy tiên cười nhẹ Phúc hay họa làm sao biết được Anh trọng đêm này chúng ta đi chơi nha Em không sợ mai hay sao mà còn để đi chơi Thủy tiên đụng điệu Có anh ở bên đâu có sợ Và lại hải thi của ấy hử lắm Cảnh trọng nhìn hải thi ngạc nhiên Hải Thi làm gì mà em cứ bảo là cử Anh biết không Hai gã lưu manh cùng bắt cóc Thủy Tiên ra tận ngoài biển Vậy mà loa một cái Cô đã bời vào bờ trước cả mắt ngạc nhiên của bọn chúng Nhưng bọn ấy là ai mà bắt cóc Hải Thi Hải Thi lắc đầu cứ cười cười Mục tiêu không phải là tôi Mà là bạn Thủy Tiên Hả? Chúng định bắt cóc mình để làm gì? Hả? Chúng định bắt cóc mình để làm gì? Vụ này hình như có liên quan đến việc tranh chấp khách sạn của bạn đấy Cả chọc lên tiếng Sao cô biết Tôi nghe chúng nói với nhau Tôi định liều vào sao việc của chúng Nhưng sợ tên răng vàng Một mình uống thân gái Nên tôi bay trở về đây Vậy mà mình không hay biết gì cả anh ạ Bên ngoài nó đồn ẩm lên Là khách sạn có ma Để cho mọi người không ai dám tới Hải thì trẻ mồi Cách làm thật đi tiện Một kiểu tranh giành không đành mạnh chút nào Cần gì lanh mạnh, biến kiếm được tiền là được rồi. Hải thì nhìn khải trọng, cô nhắc nhở. Anh có chừng Thủy Tiên đấy, bọn xấu đang nhắm vào cô đó. Tôi có cái vảnh bảo về cô ấy. Theo tôi thì hình như trong khách sạn này có nguồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net